Trước mẹ thời chi hành có chút không yên nhìn đến mẹ khóc lợi hại như vậy hắn rất đau lòng khả mẹ sẽ cảm thấy hắn giống quái vật sao có phải hay không không cần hắn tiểu hành ngươi tỉnh thời khinh khinh kinh hỉ đem đứa nhỏ kéo ra sờ sờ mặt hắn nhìn xem ánh mắt hắn thời i ể u à n còn nhận h h được mẹ sao t chi hành gật đầu. Mẹ thực còn hành xin lỗi còn muốn nói gì nữa nói, muốn nữa gật gì đầu, mẹ khinh ô không n g chế được m mệt g ấ t t đi. ờ i khinh vội vàng ôm lấy hắn giống thất mà phục b ả bối hồi lâu sau tài bừng ra dùng dị năng t r a xét hạ thân thể hắn tình huống phát hiện chính là kiệt lực có thế này an quyết tâm đến dư quang trông được đến kia hai người thi thể thời khinh khinh nữ h mi xem ra cái kia vóc dáng thấp nam nhân lại chạy thật sự là đáng chết này mà không thể ở lâu thời khinh khinh như lúc trước bình thường xử lý điệu hai cổ thi thể đi đến hôn mê một lớn một nhỏ bên người theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bố bao ở con thân thể buộc ở thân tiền sau đó cô sức lưng khởi thượng quý mặc ngôn thời khinh khinh ngạch gian hãn thủy nên phong tích lạc mại khó khăn bước chân cắn răng đi về phía trước bộ dạng này lưng một cái trong lòng một cái đối thời khinh khinh mà nói động tác thực không thuận khả b ọ nàng họ mỗi một cái, n cũng không có thể buông thả cho buồng ban đêm lộ cũng không tốt đi thời k i n h k i n h mới vừa đi mấy thước xa liền thải tiến một cái hố lý ngã sấp xuống nháy mắt đem con cùng nam nhân t ô i khởi chính mình làm bọn họ đệm thịt đứng lên tiếp tục bất quá trăm mét xa thời k i n h k i n h đã quăng ngã bốn năm lần lại k é trên mặt đất thời k i n h k i n h đột nhiên rất muốn khóc nàng biết nàng biết chính mình có thể sử dụng dị năng ngưng kết một cái băng xe lôi kéo bọn họ phụ tử lưỡng đi trước như vậy nàng hội thoải mái rất nhiều rất nhiều khả đó là băng xe a cứ việc có thể ở mặt trên p h ô thượng mấy tầng c h ă n nhưng thời tiết như vậy lãnh cũng rất nhanh sẽ đóng băng bọn họ phụ tử lưỡng hiện tại là hôn mê trạng thái trong cơ thể năng lượng không thể vận chuyển chịu đông lệnh thời gian dài hội đối thân thể hội tạo thành rất lớn tổn thương ngược lại lương bọn họ tiếp xúc gần gũi nàng còn có thể vận chuyển cổ võ công pháp đi ôn dưỡng bọn họ thân thể nhìn nhìn lại ven đường ngừng c ó xe chưa từ bỏ ý định dùng tinh thần hệ dị năng tra xét quả nhiên động cơ đều đông lạnh hỏng rồi còn nữa ngày lạnh như vậy khí nàng lại không có lửa hệ dị năng đồng dạng khu động không được xe hảo tuyệt vọng nước mắt không tiếng động rơi xuống thời khinh khinh nói cho chính mình đ ừ n g khóc khóc cũng vô dụng nàng chạy nhanh mang theo phụ tử lưỡng rời đi nhưng là vô dụng vô luận nàng khuyên như thế nào nói chính mình đều dừng không được n g ẹ n ngào từ nhỏ đến lớn hạnh phúc mười tám năm quyết định sinh hạ đứa nhỏ sau nhân sinh của nàng liền trở nên rất tệ đây là t r ư ớ c ngọt sau khổ sao vẫn là nữ phụ mệnh đều như vậy bi thảm thời khinh khinh cảm thấy nàng thượng đời trước nhất định là đại ma đầu nếu không làm sao có thể sống hai đời đều thảm như vậy ngẫm lại cực đêm sau trải qua thời khinh khinh thật muốn kêu một câu nhân sinh hảo nan nữ phụ nhân sinh càng khó tưởng lịch tập quả thực si tâm vọng tưởng thiên đạo quả thực không phải Nhân cho nàng thêm địa ngục cấp hình thức này nói rõ là muốn giết chết nàng a mãn cấp biến dị côn trùng m à quỷ điệp đừng nói mãn cấp điên cuồng túi dương liễu cũng không nói bây giờ còn nhường thân là nhân đồng loại đến họa vô đơn trí không thời khinh khinh cảm thấy nàng thượng đời trước sẽ không là đại ma đầu mà là thống thiên đạo cúc hoa nó mới có thể như vậy trả thù chính mình thời khinh khinh trong lòng nôn điên cuồng tào một phen nhưng là cấp chính mình rõ ràng áp thành công đứng lên tiếp tục đi trước lần này nàng không có đem đứa nhỏ cột vào chính mình phía trước mà là cột vào quý mặc nôn trên lưng lại một tay lấy hai người lưng đứng lên như vậy đi nhưng là thuận lợi rất nhiều để ngừa lại xây thời khinh khinh nhất tâm nhị dụng một bên hấp thu tinh hạch hồi phục dị năng một bên dùng tinh thần hệ dị năng t r a xét lộ cùng hai bên tình huống như thế nào hơn nữa khoảng cách một đoạn thời gian liền lưu lại một đạo nhợt nhạt thần thức c ân ký